các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay giữ lấy bà ta lại, nhưng đã bị đoán ra, bà ta dùng chân của mình mà đá thẳng vào bộ hạ của hắn. Hét lên một tiếng thất thanh, rồi bà ta hướng thẳng mũi dao vào bụng của mình mà đâm mạnh một phát. Máu bắt đầu chảy ra lênh láng. Lão Điền thấy vợ dùng dao tự sát thì gào lên trong cái sự đau đớn. Đối với con cái của lão thì không thể hiện bất kể thứ tình cảm gì, ấy nhưng đối với vợ của mình thì đó lại là một câu chuyện khác. Lão cho dù có độc ác với ai đến đâu đi chăng nữa, thì vợ con của lão lão vẫn quan tâm. Lão có là chánh tổng ăn trên đầu trên cổ của người thường dân, thì ở nhà lão cũng chỉ là một kẻ lo lắng cho gia đình, yêu vợ, thương con. Nhìn người đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm làm điều như vậy ngay trước mắt, tự hỏi sao lão lại không đau cho được. Nhìn ông chủ của mình, kẻ mà ngỡ rằng đã không còn lương tâm này đã gào khóc như thế, đành vung cảm thấy khóe mắt cay cay, người của nó bất giác rưng lên một cái. Lại nói đoạn lúc này, bà vợ của lão đã đâm con dao sâu vào trong bụng, máu chảy đỏ thấm cả trên mặt đất. Lão Điền và đám gia nhân cùng lao vào trong mà ngăn cản, nhưng đã quá trễ, con dao đã đâm liên tục 3 4 nhát vào ổ bụng của bà ta.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 Thằng Đành và lão Điền đồng thanh kêu lên một tiếng, dường như không tìm vào mắt của mình nữa. Cả hai ngã ngửa ra phía sau, nhìn chằm chằm vào cái thứ trước mặt. Lúc này, ở đó, trong dòng máu tanh tươi vẫn chảy từ trong người của bà ta ra, từ đâu xuất hiện những con cá trê trắng to bằng bắp chân người lớn, chúng ngọ nguậy trong vũng máu rồi biến mất. Thằng Đành lúc này thì đắc quá đôi hoảng sợ trước mắt của nó bây giờ, không còn là cái cảnh tượng của mấy cá trê trắng nữa mà đáp biến thành bảy cái chê phản chiếu khuôn mặt người. Chúng nhìn về phía của Đoành, như cái ngày hôm trước, khuôn mặt của Đôn lại xuất hiện, cái giọng nói rè rè lại phát ra. Tiếp theo sẽ là ai? Và lão. Đôn cười lên sảng sắc, cái thân hình cá chê nhỏ bé nhưng hiện ra khuôn mặt của nó nhìn như là một thứ dị dạng quái đản. Chúng nhìn Đoành và lão Điền với đôi mắt căm thù tiếng cười ma mị của chúng nó cùng cất lên như chà tấn thần kinh vậy. Tiếng cười từ từ dứt đi. Đoanh cảm thấy người của mình bỗng nhẹ bẫng ở bên cạnh. Lão Điền đang gào khóc trong cái sự tuyệt vọng vang lên, hòa lẫn trong cái màn mưa trắng xóa ngoài trời, tạo nên một cái khung cảnh ảm đạm. Người dân từ các nhà gần đó thấy động thì ló mặt ra xem, biết được chuyện của vợ lão Điền tự sát, có kẻ thì cười nói, "Đấy Lăng Nghiệp báo đang ứng với nhà lão, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Con người thì lại lắc đầu, buông lời thương xót. Dù gì thì gia đình của lão cũng đã vừa mất đi thằng con trai, tang vẫn còn chưa dứt mà tang mẹ đã đến, thì quả đúng là một tấn bi kịch. Sắc của bà vợ lão Điền được phủ khăn đặt ở bên trong nhà. Đám gia nhân kẻ lục đục lau dọn, người thì đỡ lão Điền lên trên nhà. Lão vẫn gào khóc gọi tên vợ nhìn lão bây giờ lại có chút đáng thương, khi mà bên cạnh của lão chẳng còn có nấy một ai. Vợ chết, con chết, lão có tất cả tiền tài, chức vị ấy, nhưng trong phút chốc lại mất đi tất cả người thân của mình. Đành ngồi đấy, nấm nghĩ về mọi chuyện, vong hồn của đôn nói là người tiếp theo chết sẽ là nó. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng dựa trên những sự việc gần đây thì có lẽ đó là sự thật bất giác dùng mình một cái, đành nhớ về hình dạng của lúc cái chê quái dị xuất hiện ở cái xác của bà vợ và con trai của lão Điền và cả cái xác của tên quan Tây nữa. Nó ngồi đấy, chốc chốc lại run lên vì sợ, nhưng nỗi sợ vô hình mà chính đành cũng không thể hiểu nổi. Quang cảnh tang thương chẳng mấy chốc bao trùm khắp ngôi nhà. Đám quan Tây mấy hôm bữa đi viếng con trai của lão Điền Nay vừa về thì đã nghe tin vợ của lão chết thì ai cũng phải giật mình, lại phải đi viếng. Có kẻ thì nói là nhà của lão đã bị dính trùng tan, còn có người thì lại bảo là do vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net